hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huy tông từ chuyện được chia sẻ tại website udi chương một chồng ngươi thật là một cách che chở thê cuồng một hồi lâu ánh mắt rất chua rất chua nàng nháy mắt mấy cái sau đó đứng dậy đổi một tư thế nằm đối mặt đúng lúc là cố niệm thâm mới vừa rồi đưa cho nàng một khối ngàn tia chocolate. ánh mắt của nàng thoáng cách liền đỏ lên, đưa tay cầm lên khối kia chocolate, lẩm bẩm mở miệng. lúc trước ăn chocolate đều là giang nguyệt hương đi guốc cho ta xếp hàng mua. nàng cổ họng ngạnh một cái, lại mở miệng giọng mũi rất nặng. khi đó ta cùng mẹ cho tới bây giờ cũng không có chú ý tới một chút. Mỗi lần gì nhỏ suốt ngoài mấy ngày đó Ba ba cũng hầu như là không ở nhà Mẹ trả lại sông mặt làm đồ ăn ngon Đưa đón sông mặt đi học Nói tới chỗ này Nàng đau lòng không khống chế nổi Nước mắt tràn ra hốc mắt Cố niệm thâm nhìn lấy Tâm rút ra quất đau Nhưng hắn không có quấy dày nàng nói tiếp An tĩnh làm một cái lắng nghe người Chỉ sợ bọn họ nhận biết nhiều năm như vậy Nàng nói với hắn mà nói tổng lại cũng không có hôm nay lần này nhiều Theo ngôn ngữ của nàng gian Hắn cảm nhận được không chỉ là đối với mẹ nàng đau lòng Còn gặp nạn qua quấn quyết Nhìn lấy cặp mắt lâm ý thiện hoàn toàn nhắm lại Hắn mới đưa tay thận trọng quét đi khói mắt nàng nước mắt Ngón tay lại chuyển qua trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng hoa Ngu ngốc Ú niệm thâm ngón tay tại trên gò má của lâm ý thiện lưu luyến một hồi Sau đó thu tay về, cầm lên trên bàn điện thoại cố định, nhổ xong điện thoại tuyến. Lại cầm điện thoại di động lên, điều thành tính âm. Tiếp lấy hắn mở ra tề thiếu đông que chát, cho hắn phát tin tức. Đi thăm dò một cái, sáng sớm hôm nay lâm thị đã xảy ra chuyện gì. Tin tức phát ra ngoài sau, hắn lại ngẩng đầu nhìn đối diện ngủ say nữ hài nhi, đôi mắt lánh khốc hít một cái. Tề thiếu đông, hiểu được. Ngay sau đó, hắn lại phát tới một cái tin đúng rồi bốt trên mạng có người đen bà chủ, ngươi muốn không muốn xem. Cố niệm thâm nhếu nhếu mày lại, do dự một chút mới trả lời tề thiếu đông, phát tới. Tề thiếu đông lập tức chuyển tới một cái kết nối. Lâm thị mời na hoa đại ngôn, tư thư thực thực là cố thiếu phu nhân tiền nhiệm tống thường Lâm giúp đáp cầu rắc mối. Phía dưới bới, lột rất đo diêm ý thiền cùng tống thường lâm đủ loại hắn biết đến hắn không biết Cố niệm thâm sắc mặt dần dần âm trầm hắn để điện thoại di động xuống đứng lên bước chân nhẹ nhàng lượn quanh bên người của lâm ý thiền chậm rãi cúi người xuống xít lại gần nàng ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn điểm tính động lòng người trong mắt của hắn ghen tỵ và tức giận lại toàn bộ đều hóa thành bất đắc dĩ hắn cúi đầu tại nữ hài hơi hơi chìm xuống khóe miệng như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt. như vậy cọ sát một chút, mềm nhún xúc cảm tuyệt không thể tả. tâm của hắn cũng đi theo hóa tan, ánh mắt lại rơi vào trên mặt của lâm ý thiền bất đắc dĩ than thở. lâm ý thiền, lúc nào ngươi mới có thể quên tống thường lâm? lâm ý thiền là bị chun điện thoại di động đánh thức, nàng theo trong túi sách lật lấy điện thoại ra tên người gọi đến Na Hoa, nàng chuẩn bị nhận, lại ý thức được nơi này là cố niệm thâm phòng làm việc, nàng ngỏm rồi sau đó cho Na Hoa phát tin tức, không có phương tiện nghe điện thoại thế nào. Na Hoa, chồng ngươi là thực sự hộ thi cuồng ma, có ý gì? Lâm ý tiện nghi ngờ cho Na Hoa trở về cái dấu hỏi. Na Hoa, trời đều ho sợ để nhất, ngươi còn không biết sao? Hoi sập số 1. Lâm Ý thiện vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra Weibo, bảng tìm kiếm nóng đầu tiên là Cố Niệm Thâm, Na Hoa. Hai người này sao cùng tiến lên hot sập rồi hả? Nàng mở ra, nhìn thấy chính là một cái tên là Thâm Thiển, Weibo Na Hoa Weibo, xứng một đoạn tràn ngập mùi thuốc súng văn tử, nghe nói còn có người khác thay phu nhân ta đi tìm ngươi. Ngươi thu hai phần đại ngôn phí. Mở ra thâm thiện quay bộ trang chính ký tên liền ba cái chữ Cố niệm thâm Càng xong rồi Cho ta sâu quay bộ tên điểm một cách đáng khen đi Coi như là gián tiếp tại ta đây là một vài thứ rồi đi ha, ha, ha. Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 181. Đắm chìm trong cố tổng Mỹ sắc làm. Lâm ý tiện một mặt mộng bức, lật một hồi lâu tương quan Weibo, mới rốt cuộc làm rõ đầu đuôi sự tình, lại có nhân tạo sao nàng mời Na Hoa là Tống Thường Lâm hỗ trợ, đem nàng cùng Tống Thường Lâm đem đặc biệt khó nghe. Cũng là gián tiếp đang nói cố niệm thâm cắm sừng, tên kia như thế sĩ diện, dĩ nhiên nhìn không được. Nguyên lai trương minh phát lão đầu kia không phải là tung tin vịt, là thật sự có người ở trên mạng nói như vậy. Nghĩ người gian, na hoa lại phát tới tin tức hỏi. Mau nói cho ta biết làm sao trở về hắn, ăn lai like các loại. Lâm ý thiện tô môi cười một tiếng trả lời. Dĩ nhiên rõ ràng nói chỉ có một mình hắn đi tìm ngươi, chỉ thu một mình hắn đại ngôn phí. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu còn nữa. Ngươi nói cố tổng ngươi lại đẹp trai lại nhiều tiền, phu nhân ngươi làm sao có thể sẽ bỏ gần tàu xa đi tìm người khác. Tin tức phát ra ngoài sau, nàng một lát nữa lại đổi mấy na hoa Weibo, lập tức liền thấy na hoa cho thâm thiện đáp lại. Cố tổng cách này liền oan uổng ta rồi, ta nhưng là chỉ cùng ngươi cùng phu nhân ngươi ký kết rồi, đàn ông ưu tú giống như ngươi vậy, phu nhân ngươi khẳng định chỉ đắm chìm trong sắc đẹp của ngươi chính giữa. Làm sao sẽ nghĩ đến đi tìm những người khác Hơn nữa ta giống như là thiếu cái kia mấy triệu người Quả nhiên Cái tên này trừ diễn xuất Trong đầu cũng chỉ có mỹ sắc Lâm ý tiện im lặng hướng về phía na hoa Quay bô nhổ nước bọt một trận Bỗng nhiên cảm giác có người sau lưng Nàng tâm nhắc tới quay đầu Nam nhân thân ảnh cao lớn Không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau của nàng Nàng trên mặt lộ ra kinh hoàng bận rồn đứng lên hỏi. Ngươi! Đi chỗ nào rồi? Nàng thật ra thì muốn hỏi hắn lúc nào đứng ở chỗ này. Làm sao một chút âm thanh cũng không có. Lại sợ sẽ trột dạ quá rõ ràng. Mở hội nghị. Cố niệm thâm đơn sơ trở về lâm ý thiện một tiếng bước chân hướng vị trí của hắn đi. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là mới tới không bao lâu. Không thấy nàng và Na Hoa nói chuyện phiếm. Lâm ý tiện nhìn chằm chằm cố niệm thân quan sát một hồi thở phào nhẹ nhõm Sau đó thản nhiên nói. Ta đây trở về, hôm nay cảm ơn nhiều. Nàng cong môi khẽ mỉm cười, nghĩ tới hôm nay dưới xung động cùng hắn nói nhiều như thế. Nàng có chút ngượng ngùng. Nhưng tâm tình lại vì vậy vui vẻ. Hắn lại nguyện ý nghe nàng nói nhiều như thế. Đây là nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Cố Niệm Thâm nhìn lấy Lâm Ý Thiển có chút phiếm hồng mặt, hắn cau mày nghi ngờ méo một chút cổ. Nghiên cứu hồi lâu cũng không nghiên cứu ra được tại sao, sau đó hắn mới gật đầu đáp lại nàng, "Ừ, ta đi đây." Lâm Ý Thiển xoay người chuẩn bị đi rồi, lại nghe được Cố Niệm Thâm hỏi, "Muốn dẫn khối choco latte sao?" Lâm Ý Thiển quay đầu Nhìn thấy trong tay Cố Niệm Thâm cầm lấy một khối kim sắc giấy bọc ngàn tia chocolate, nàng sững sờ một chút. Sau đó gật đầu, "Tốt." Nàng đưa tay nhận lấy trong tay Cố Niệm Thâm chocolate, bắt trong bàn tay, trở đi ra Cố Niệm Thâm phòng làm việc, nàng mở lòng bàn tay ra quý đầu nhìn một cái, "Tiểu tiểu chocolate." Nàng hé miệng cười một tiếng, bước nhanh hơn. Nhìn lấy nữ hài gầy nhỏ thân ảnh biến mất trên mặt của cố niệm thâm hơi lộ ra thất vọng. Một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt lấy lại tinh thần chen vào điện thoại cố định tuyến, cầm lên điện thoại. Đi vào một chút. Một tiếng mệnh lệnh xong, hắn buông lời máy cửa phòng làm việc đã nở, tề thiếu đông mặt mỉm cười đi tới. Bố! Cố niệm thâm cau mày hỏi. Tên tiểu tử kia tài liệu tra được chưa? Đã tra được. Tề Thiếu Đông gật đầu một cái, lập tức báo cáo. Phương Hạ Dương tổ tiên toàn bộ là quân nhân Thái Gia ra cái gì không nói. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 182. Phương Hạ Dương bị sa thải. Gia gia của hắn cấp bậc đã chúng đem Mới vừa lui xuống cha hắn đã là thiếu tướng Bây giờ là hải thị 104 bộ đội quân chính ủy, mẫu thân là quân y cấp bậc đại tá Hắn hôn đại bá tại thủ đô đặc cảnh bộ đội Cũng là tướng quân rồi Cô cô là tỉnh chúng ta thư ký lão bà Phương Khiết Ai nha bối cảnh này Riêng này sao đọc lên Cũng để cho người run lẩy bẩy, Cách này người một nhà là văn võ quan đều đủ Cố niệm thâm nghe đến mấy cách này biểu tình cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng định ý sâu hơn. Tề thiếu đông không biết cố niệm thâm đang suy nghĩ gì có phải hay không là cùng hắn nghĩ một dạng. Vì vậy hắn mở miệng dò xét như chỗ dựa vậy. Vì sao lại đến công ty của bà chủ làm công đây? Hỏi xong hắn lập tức cảm giác được bầu không khí có cái gì không đúng. Cố niệm thâm mặt lộ lãnh sắc. Toàn bộ phòng làm việc nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống, hắn hô hấp đông lại một cái. Vội vàng vừa cười nói. Bất quá nghe nói loại này làm quan tiền lương đều không cao lắm, ra sức vì nước, vì nhân dân phục vụ trong nhà hẳn là không có bao nhiêu tiền đi ra làm công cũng là rất bình thường. Không cần phải nói cái này ngạo kiều bốt nhất định là đang hoài nghi còn nhỏ quân thiếu là đối với lão bà hắn có ý tưởng mới vào lâm thị để cho hắn từ chức. Cố Niệm thâm thâm trầm một hồi lâu, bỗng nhiên toát ra một câu. Tề Thiếu Đông có chút không hiểu ý tứ của hắn, a. Một tiếng. Cố Niệm thâm nhếch lên mí mắt, mắt lạnh nhìn về phía hắn, hắn hồ dọa phải hiểu rồi, ta biết rồi, ta cái này liền đi cùng quản lý cao còn có quản lý mã câu thông. Xem ông chủ không trêu chọc nổi, thật sự không trêu chọc nổi. Đối số đúng ra hoa mắt váng đầu đóng lại máy vi tính trước mắt thật giống như còn có một cặp số liệu tải phiêu. Lâm Ý Thiển một tay sách bao, một tay vút huyệt thái dương, hướng ngoài cửa đi. Đã sắp 6 giờ rồi, nhân viên đều đi không sai biệt lắm, chỉ còn bí thư của nàng vẫn còn bận rộn, thật ra thì cũng là vì đợi nàng tan việc. Lâm Tổng, tan việc đi. Lâm Ý Thiển nói một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng vừa nhìn về phía bí thư hỏi. Phương Hạ Dương đây. Tên kia buổi tối mỗi ngày đi đều sẽ cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Xác thực nói tới đi làm mấy ngày nay bọn họ đều là cùng nhau tan việc. Chẳng lẽ hôm nay đi trước. Lâm Ý Thiển lên tiếng xong quản lý cao cùng quản lý mã bỗng nhiên tới rồi. Lâm Tổng. Hai người tiến vào Tổng Giám đốc làm rất lễ phép đối với Lâm Ý Thiển khẽ vút cầm bọn họ hay là cố niệm thâm phái tới độ cửa ai khó, cho nên mỗi ngày đều sẽ bận đến rất khuya. đến bây giờ không có tan việc, lâm ý thì không có chút nào ngoài ý muốn. không biết bọn họ hay đến tìm hắn có chuyện gì, có chuyện gì không. quản lý cao nói, ta thương lượng với mã quản lý một cái, mặc dù phương hạ dương trung thành rừng phòng hộ trung quy thế nhưng loại tính cách hay là thích hợp ở lại công ty. Lâm Ý Thiển lập tức minh bạch cái gì các ngươi đem hắn cho nghỉ việc Quản lý cao gật đầu đúng thí Lâm Ý Thiển Nàng có chút tức giận nhưng nghĩ tới bọn họ hay là cố niệm thâm phái tới liền đem không vui cho đè lại Coi như không muốn dùng bọn họ hay rồi nàng chắc cũng là đi tìm cố niệm thâm câu thông Suy nghĩ nàng gật gật đầu nói Ta biết rồi các ngươi đi làm việc đi Đến trên xe, Lâm Ý Thiển lấy điện thoại di động ra, mở ra Phương Hạ Dương que chat. Người đi làm sao đều không nói một tiếng. Tin tức truyền vào xong, nàng suy nghĩ một chút, hay là cho thủ tiêu. Nếu người đều đã bị lấy đi, còn đi hỏi những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, sớm muộn có một ngày vẫn phải nói tái kiến. Nàng để điện thoại di rộng xuống cho xe chạy, không có ở tuyến nghĩ Phương Hạ Dương chuyện rồi.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 Khách sạn cách công ty không bao xa, nhưng bởi vì là giờ cao điểm chặn lại rất lâu, đến khách sạn trời đã tối rồi. Lâm Tiểu Ngư quỳ xuống bên bàn trà đang vẽ tranh, Lâm Ý Tiễn bước chân nhẹ nhàng đi tới, liếc nhìn tiểu tử vẽ, dù tượng nàng căn bản không nhìn ra vẽ chính là cái gì. Nàng muốn tiếp tục an tĩnh chờ hắn vẽ xong, có thể Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện nàng, môn mi Hắn vui vẻ để bút trong tay xuống đứng lên ôm lấy Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển buông xuống bao, hai tay nắm lấy cánh tay của Tiểu Ngư, ôm nàng, ngồi ở trên ghế salon. Nàng hỏi, Tiểu Ngư hôm nay đi chỗ nào chơi rồi hả? Đi xem lớn khủng long còn bơi lội. Lâm Tiểu Ngư vừa nói vừa dùng tay ra giấu. Đặc biệt vui vẻ. Lâm Ý Thiển dùng cái chán để liễu để chán của hắn thật giỏi. Đa đi đây! Lâm tiểu ngư chợt nhớ tới cố niệm thâm. Ánh mắt của hắn hướng phía cửa nhìn một chút cửa đã đóng lại, không nhìn thấy bóng người của cố niệm thâm, hắn rất thất vọng. Khóe miệng của hắn trầm xuống, lâm ý thiện tâm liền theo căng thẳng. Một đôi tay đưa hắn ôm chặt vào một chút, đa đi vẫn còn đang. Tại bận rộn, môn mi cùng ngươi không tốt sao? Tiểu ngư quý đầu chơi lấy chính mình thịt thịt tay nhỏ, khổ sở nỉ non, nghĩ đa đi cùng môn mi cùng một chỗ. Vậy, lâm ý tiền do dự một chút, chúng ta cho đa đi phát cho que chát hỏi một chút hắn đang làm gì được không. Lâm tiểu ngư ánh mắt sáng lên, tiểu biểu hiện trên mặt trong nháy mắt giống như là đông đi xuân tới, hắn dùng lực gật đầu, được. Không kịp đợi để cho lâm ý tiền lấy điện thoại di động. Lâm ý tiền mở ra que chát. Nhìn thấy vòng bằng hữu nơi đó có điểm đỏ, cứng bách chứng để cho nàng trước điểm vào trong đổi mới một chút. Liếc nhìn, thâm thiện, hai chữ, nàng không khỏi nghĩ đến cố niệm thâm quay bô biệt xanh, đáy lòng khẽ run lên. Thâm, thiện, cạn là chỉ nàng sao? Chắc là chính mình suy nghĩ nhiều chứ. Có thể nàng vừa nhìn thấy sâu phía sau cái đó cạn chữ nàng liền không nhịn được hướng trên người mình đại nhập. Giống như một lần lại một lần, nàng cảm thấy hắn có phải hay không là đang nhìn nàng một dạng. Cái này là đa đi sao? Lâm ý thiển phát ra sững sờ, lâm tiểu ngư bỗng nhiên đoạt đi điện thoại di động của nàng. Đem suy nghĩ của nàng cắt đứt, nàng nhìn tiểu ngư ngón tay út đầu của cố niệm thâm giống như sợ hắn tóc rối bởi cái gì, nàng vội vàng lại cho điện thoại di động cầm về. Lúc này mới quét mắt cố niệm thâm phát vòng bằng hướng. Liền hai chữ, rất đẹp. Sau đó phía dưới xứng chương tương tự hồ bơi lại không giống hồ bơi ảnh chụt. Hắn đang bơi lội. Lâm ý tiện đang lúc nghi hoặc, ngón tay bản năng đi xuống một cái, lại quét ra một cách đồng tính. Là tề thiếu đông phát cùng bốt cùng đi ngâm suối nước nóng rồi. Phía dưới xứng một tấm cùng cố niệm thân mới vừa rồi phối một dạng đồ. nha, nguyên lai là đi ngâm suối nước nóng rồi. Thật đúng là hưởng thụ. Bất quá càng làm nàng bất ngờ là cố niệm thâm lại thích phát vòng bằng gấu. Mệt nhọc muốn phát vòng bằng gấu đi ra ngoài ngâm suối nước nóng cũng muốn phát. Không có chút nào giống như nàng trong ấm tượng cao lãnh vương bát rồi. Có muốn hay không cho hắn điểm một cách đáng khen đây. Cái này quấy dày một cái đem cho cố niệm thâm phát tin tức sự tình lại quên mất. Lâm Tiểu Ngư rất bất mãn. Gia tăng âm thanh nhắc nhở nàng cho đa đi gọi điện thoại Ta biết rồi Lâm ý tiện tại lâm tiểu ngư tiên sách xuống Không lo nổi do dự Lập tức cho cố niệm thâm phát cái tin có ở đây không Phát ra ngoài sau cố niệm thâm lập tức trở lại Chuyện gì Lâm ý tiện có chút ngoài ý muốn Nhưng cũng không nghĩ nhiều châm trước cho hắn trở về Tiểu ngư gia trường nói tạ cảm ơn chúc ta đem tiểu ngư trả lại, nhất định mời ta ăn cơm. Tiểu ngư nói hắn nhớ ngươi để cho ta giúp hắn gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi bây giờ thuận lời nói với hắn đôi câu sao. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Ngươi nếu là không có phương tiện liền coi như xong Truyền vào xong, nàng còn cẩn thận kiểm tra một lần Xác định mỗi một chữ đều rất ổn thỏa Sau đó mới phát ra ngoài Phát xong nàng để điện thoại di động xuống Bưng lên trước mặt ly nước uống một hớp nước Màn hình điện thoại di động sáng lên Cố niệm thâm trở về có tin tức Nàng cuốn quýt cầm lên nhìn Ngươi cùng người ta rất quen Ngắn ngủi sáu cái chữ tại trong đầu của Lâm Ý Thiển triển khai một cái hình ảnh cố niệm thâm cao mày rét bỏ bộ dáng Nàng mất mát rũ xuống mi mắt. Ai đã sớm đoán được. Nhưng trong lòng lại vẫn là không khống chế được có chút tức giận trả lời cũng mang theo điểm tức giận mùi vị. Ngươi nếu là không có phương tiện liền coi như xong. Gửi xong tất, nàng khóa lại màn hình điện thoại di động cuối đầu nhìn lấy Lâm Tiểu Ngư. Hắn một mực ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy mắt mong đợi đang nhìn nàng. Mặc dù tuổi còn nhỏ, rốt nát vô chi, nhưng vẫn là rất hiểu mẹ, nhìn lấy mẹ bất đắc dĩ ái náy biểu tình, hắn đoán được kết quả, cái kia môn mi cùng tiểu ngư hai người ăn cơm cũng có thể. Nhõng nhẽo nói, hắn sờ hai tay lên, ôm lấy cổ của Lâm Ý Thiền. Hiểu chuyện để cho Lâm Ý thiền càng đau lòng, cũng nâng hai tay lên thật chặt ôm lấy nàng, ừ, môn mi mang ngươi ăn ăn ngon nhất bữa tiệc lớn đi. Tiểu ngư muốn ăn xong thật tốt nhiều, nghĩ ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Đây là hải thị khách sạn tốt nhất, khách sạn lầu cối có một cái nổi danh tinh không phòng ăn toàn bộ thủy tinh thiết kế, có thể nhìn thấy bầu trời đêm, cũng có thể nhìn hải thị cảnh đêm. Xó xỉnh dựa vào vị trí toàn bộ thành phố cảnh đêm đều ở trước mắt. Lâm ý thiện hai tay nâng quai hàm, ôn noán nhà nhà đốt đèn, phản chiếu đến trong mắt của nàng, nhưng không có nhiệt độ. Bởi vì cái kia nhà nhà đốt đèn, lại không có một chiếc là nàng cho tiểu ngư. Môn mi. Nàng xem nhập thần đối diện Lâm tiểu ngư bỗng nhiên gọi nàng, nàng đem ánh mắt nhìn về phía hắn thế nào. Lâm Tiểu Ngư ngón tay út bên cạnh bọn họ bàn nói, ta cũng muốn ăn cái đó. Nói xong hắn một bộ thèm dạng nhìn chằm chằm người ta bàn kia nhìn. Cái này ăn vặt hàng. Lâm Ý tiện thuận theo ánh mắt của Tiểu Ngư nhìn về phía bàn bên cạnh, đầu tiên đập vào mi mắt là trong tay người bán hàng đang chuẩn bị hướng cái đó trên bàn ăn lên bột màu xanh da trời đầu ngọt điểm tâm. Phía trên có hai cái chocolate con chó nhỏ làm rất tinh xảo. Tiểu Ngư coi trọng nhất định là đạo kia đầu ngọt điểm tâm. Có thể nha. Lâm ý thiền đối với Tiểu Ngư gật đầu một cái, sau đó gọi chuẩn bị rời đi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ rất cung kính đi tới các nàng bên cạnh bàn, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài? Lâm ý thiền chỉ bàn bên cạnh đạo kia đầu ngọt điểm tâm, giúp ta thêm một phần cách đó đầu ngọt điểm tâm. Nhân viên phục vụ quay đầu nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, một mặt ái náy trở về lâm ý thiện, đó là chúng ta nơi này mỗi đêm hạn chế đầu ngọt điểm tâm, thở bánh ngọt chỉ làm thập phần, đó đã là cuối cùng một phần, thật xin lỗi đây. Lần đầu nghe nói trong phòng ăn bữa điểm tâm còn có hạn lượng, hơn nữa còn liền thập phần. Đây là tại nói cho mọi người vật lấy hiếm làm quý sao? Bất quá người ta như vậy quy định. Nàng kia cũng không triệt, nàng nhìn về phía lâm tiểu ngư, nhẹ giọng rủ rỗ nói. Tiểu ngư, chúng ta ngày mai lại ăn có thể không? Nghe vậy, tiểu ngư vệnh miệng, rất mất mát. Hắn lại đi bàn bên cạnh nhìn, khát vọng nhìn lấy phần kia đầu ngọt điểm tâm, nhưng ta thật nhớ ăn thích cái đó con chó nhỏ. Nhân viên phục vụ ở một bên nhìn lấy hắn cái kia ánh mắt có chút không đành lòng. Vì vậy mỉm cười cùng Lâm Ý Thiển đề nghị, nếu không ngại và cách nào vị khách nhân thương lượng một chút, xem có thể hay không nhường cho tiểu bằng hữu. Lâm Ý Thiển lắc đầu một tiếng cử tuyệt rồi, không cần rồi cảm ơn. tập xấu này, nàng nhất định là không thể quen. Tiểu bằng hữu, nghĩ ăn, lấy tới. Bỗng nhiên, bàn bên cạnh truyền tới một thanh âm nữ nhân. Cái thanh âm này, có chút quen thuộc. Lâm ý tiện vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn sang cùng nàng không kém bao nhiêu tuổi cô gái trẻ tuổi trong tay bưng khối kia đầu ngọt điểm tâm, khom người, bỏ trên đất. Hôm nay dạng sáng có lẽ không có đổi mới rồi, ta thật là mệt các bảo bối nhìn xong cho ta đầu cái phiếu chứ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 185 Bà chủ nói ngài lớn lên đẹp trai Kêu chó thức ăn một dạng còn đối với Lâm Tiểu Ngư rất xếu cợt cười Lâm ý thiển sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng ánh mắt xét lạnh sắc bén Xem xét đến Tiểu Ngư tại chỗ Tay nàng nắm chặt quả đấm dám đem một hơi khống chế được Tiểu Ngư vẫn còn con nít Hắn không hiểu người khác đem thức ăn bỏ trên đất là có ý gì Rất đơn thuần hướng tới khối kia đầu ngọt điểm tâm Nhưng hắn không có lập tức đi qua cầm Mà là trước cho lâm ý thiển đầu đi hỏi ý ánh mắt Môn mi đồng ý mới có thể muốn những người khác đồ vật Đối mặt tiểu ngư Lâm ý thiển thu hồi trên mặt lãnh sắc Đối với hắn hơi hơi cong môi Cái đó đầu ngọt điểm tâm vốn phải là chó muốn ăn Người muốn ăn Nàng nháy mắt mấy cái, một bộ người hiện lành kinh ngạc biểu tình. Tiểu ngư nghi ngờ cao mày, nhưng ta không thấy chó. Hắn còn khắp nơi nhìn một chút, nơi nào có con chó nhỏ. Lâm ý thiện ngươi mắng ai là chó đây? Đối diện nữ nhân kia nhảy cẫng lên, tay chỉ lâm ý thiện chất vấn. Tức sẵn đem trong phòng ăn những khách nhân khác đều cho kinh động, ánh mắt dối dít hướng bọn họ nhìn bên này. Lâm Ý Thiền không để ý nữ nhân kia, đứng dậy đến trước mặt Tiểu Ngư, đem hắn ôm lên, một cái cánh tay rất tự nhiên chặn lại mặt của hắn, chó sủa, ta đến căn phòng đi ăn đi, nếu không cắn người. Nàng lời ở bên tai Tiểu Ngư nói, có thể âm thanh nhưng là bình thường âm lượng, đầy đủ nữ nhân kia nghe được. Bị chửi chó, nữ nhân khí bắt lấy cánh tay của Lâm Ý Thiền, đem nàng kéo lại. Lâm Ý Thiền ngươi đứng lại đó cho ta. Rất dùng sức một cái trong tay lâm ý thiện ôm lấy tiểu ngư thân thể suyết nữa không trọng, mang theo tiểu ngư cùng nhau ngã nhào. Mang theo tiểu ngư, nàng không muốn dụ người tai mắt, chỉ cần một ra ánh sáng, nhất định là có người suy đoán thân phận của tiểu ngư. Nàng một cái tay vội vàng nâng lên, ấm xuống sau ấp của tiểu ngư để cho hắn đem mặt vùi vào cổ của nàng. Sau đó nàng quay đầu liếc mắt kiếm bạc nỗ trương nữ nhân. Ánh mắt lánh khúc lại tàn nhẫn. Cổ của nữ nhân cơ hồ là theo bản năng sau này co rụt lại. Ánh mắt của Lâm Ý Thiển không có ở trên người nàng dừng lại, lại bước chân tiếp tục hướng phòng ăn cửa ra đi. Sau lưng lại truyền tới nữ nhân châm chọc Lâm Ý Thiển đi theo ta tiểu thúc, lại cùng ta thâm ca kết hôn, thâm ca là ta tiểu thúc cháu ngoại, vốn phải là chồng của hạ hạ tỷ, cùng với hắn ngươi không cảm thấy áp tâm sao. Vốn phải là chồng của hạ hạ tỷ Lâm ý thiện nghe được cái này những lời này Ven tỷ và kêu ngạo để cho nàng đã mất đi lực khống chế Nàng dừng bước lại quay đầu cười nhìn nữ nhân kia nói Chồng ta lớn lên rộ sắc có thể ăn cùng với hắn làm sao có thể sẽ cảm thấy áp tâm Cố niệm thâm bước chân mới vừa tới cửa Vừa vặn nghe được lời lâm ý thiện mới vừa nói Bước chân hắn dừng lại Không xác định chính mình có nghe lầm hay không, hắn tìm bên người tề thiếu đông xác định, nàng mới vừa nói cái gì. Trên mặt vui mừng đã không giấu được. Tề thiếu đông âm thầm bỏ cho hắn một cái liếc mắt, ngoài miệng lập tức trở về nói. Hắn nói ngài dáng sấp đẹp trai, rán tiếp biểu đạt đối với ngài tối ra thèm thuồng. Nhìn đem ngươi cao hứng Là như vậy. Cố niệm thâm hướng thẳng người, cằm cũng đi theo khẽ nâng lên tới một chút. Ánh mắt trở về lại trên người lâm ý thiện. Trên mặt nàng vẻ giận thâm trầm, rất rõ ràng là đang nỗ lực khống chế tâm tình. Sắc mặt của hắn cũng đi theo trở nên lạnh, ánh mắt nhìn về phía sau lưng lâm ý thiện nữ nhân kia, nhấu nhấu mày lại. Sau đó lại hỏi tề thiếu đông, nữ nhân kia là ai? Tề thiếu đông nhìn hắn cái kia một bộ thật sự không nhận biết bộ dáng, vừa tối đâm đâm bỏ cho hắn một cái ánh mắt khi dễ con gái của cậu ngày tống phì phì, ngày hôn biểu mũi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 186. Cố niệm thâm hôn biểu mũi. Cố niệm thâm mặt không biểu tình lắc đầu, ta không nhận biết. Tề thiếu đông dây biết ý tứ của hắn, ta biết rồi. Đáp một tiếng, hắn xoay người đi ra ngoài. Vì lão bà, ngay cả mình hôn biểu mũi đều không nhận thứ người như vậy đến đáng sợ bao nhiêu. Người nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Lâm ý thiển bộ kia ta trước hết chơi ngươi tiểu thúc. Lại đoạt ngươi bạn tốt lão công ngươi có thể thái độ đắc ý ra sao, đem tống phỉ phỉ tức giận quá sức. Không để ý hình tượng mắng nàng. Hoàn toàn phá vỡ phòng ăn này lãng mạn ưu mỹ bầu không khí, hành vi cay cú cùng phòng ăn xa hoa này hoàn toàn xa lạ. Toàn bộ người của phòng ăn đều đang nhìn bọn họ. Vì tiểu thư này, chúng ta đây là phòng ăn xa hoa, xin đừng không có tư chất lớn tiếng ồn ào náo động. Một người trung niên nam nhân viên làm việc qua tới ngăn cản tống phỉ phỉ. sắc bén lời nói có thể nói chút nào mặt mũi không cho. Ngay trước mọi người bị chửi không có tư chất, tống phỉ phỉ mũi rồi lại chỉ hướng trung niên kia nhân viên làm việc, người nói là sẽ không có tư chất, các ngươi quản lý đây đem các ngươi quản lý gọi qua. Nàng vỗ xuống bàn, khí thế mười phần. Bất quá người đàn ông trung niên cũng không có bị khí thế của nàng đè xuống, bình tĩnh trở về nàng, chính là ta. Sau đó hắn khon người nhặt lên trên mặt đất cái khối kia đầu ngọt điểm tâm tiếp tục xem Tống Phỉ Phỉ nói. Chúng ta phòng ăn hạn chế đầu ngọt điểm tâm đều là chúng ta phu nhân tổng giám đốc tự mình làm, ngài như vậy không quý trọng thức ăn, lãng phí người khác thành quả lao động người đã bị chúng ta phòng ăn kéo vào danh sách đen. Tống Phỉ Phỉ nghe vậy. Giống như là nghe được chuyện cười lớn, tay chỉ mình hỏi trong quản lý niên, đem ta kéo vào danh sách đen. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Lúc này bàn kề cận có người bắt đầu nhị luận thân phận của Tống Phỉ Phỉ rồi. Đây là Tống Thường Chiếu con gái lớn đó đi. Chính là nàng, nàng không phải là tham gia siêu cấp chi thanh sao, đều vào trận chung kết rồi. Nguyên lai like là nàng, ta liền nói làm sao nhìn quen mắt. Cái kia phòng ăn này cũng thật là lợi hại rồi, cô nương này là tống gia đại tiểu thư tống thường văn cháu gái ruột cố niệm thâm hôn biểu mũi. Cũng không phải là phòng ăn này châu phê. Đối với những nghị luận này trong quản lý niên hoàn toàn không dánh để ý đúng mực trở về tống phỉ phỉ mà kệ ngài là ai, chúng ta phòng ăn đều có quyền cử tuyệt ngài loại này không có tư chất khách nhân vào bên trong, xin ngài lập tức rời đi. Câu nói sau cùng thái độ cứng rắn. Tống gia đại tiểu thư tại dưới con mắt mọi người bị đuổi ra phòng ăn quá mất mặt. Tống phỉ phỉ thiếu chút nữa khí khóc, tay run dậy chỉ quản lý kia các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để cho tổng giám đốc các ngươi cùng phu nhân trước mặt cùng ta xin lỗi. Sau đó vung tay, giận đùng đùng rời đi. Theo bên cạnh lâm ý thiển đi ngang qua thời điểm, nàng còn không cam lòng trợn mắt nhìn nàng một chút. Lâm Ý Thiển lạnh lùng nghiêm mặt không để ý tới nàng có lẽ là bởi vì nàng không phải là em gái ruột của cố niệm thâm. Nếu như đổi thành cố niệm dai, nàng khẳng định còn có thể vô tội đối với nàng le đầu lưới thoáng hơi. Không. Nàng làm sao có thể cùng cố niệm dai so với cố niệm dai cách đó tiểu khả ái thì sẽ không làm nhục nhã tiểu hài tử hành vi. Lâm Ý Thiển nhìn lấy tống phỉ phỉ đi mấy bước. Sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía trung niên kia nam quản lý. Vừa vặn hắn cũng tải hướng nàng nhìn bên này chống lại ánh mắt của nàng. Hắn thái độ cung kính quý người xuống thật xin lỗi để cho ngài bị sợ hãi. Chúng ta thở bánh ngọt nói rồi, lập tức cho ngài làm một phần giống nhau như đúc đầu ngọt điểm tâm. Nói lấy hắn lại khom người một cái, xoay người đi rồi. Lâm ý thiện cao mày nghi ngờ, nàng cảm giác thế nào có chút không đúng.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 Tại bọn họ phòng ăn phát sinh mâu thuẫn bọn họ phòng ăn mặc dù có nghĩa vụ ra mặt điều giải, nhưng không đến nổi vừa lên tới liền cấp cho như thế sắc bén lời nói. Còn đem người cho liệt vào phòng ăn danh sách đen đuổi ra khỏi phòng ăn. phảng phất là bàn tay vỗ vào toàn bộ tống trên mặt của người nhà. Nàng đã có thể đoán trước đến tống thường văn nữ sĩ biết chuyện này sau đó mặt sẽ tức đến màu gì rồi. Vốn là đã không có ăn cơm tâm tình bởi vì nói muốn tặng đầu ngọt điểm tâm bọn họ lại ngồi xuống. Môn mi, ta nhìn thấy đa đi rồi. Lâm tiểu ngư bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng thả xuống trong tay đang tải gặm cánh gà đứng dậy chạy rồi. Làm sao có thể? Lâm ý thiện hướng tiểu ngư chạy phương hướng nhìn lại tại trong một đám người thấy được cái kia quen thuộc cao lớn thân ảnh, nàng hơi kinh ngạc. Thật sự chính là hắn. Nghĩ ngời gian tiểu ngư đã chạy đến cố niệm thâm là bên cạnh, nàng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Đa đi! Lâm tiểu ngư chạy tới trước mặt cố niệm thâm, ngửa đầu vui vẻ nhìn lấy hắn. Nhõng nhẽo một tiếng, đa đi, đem đi theo cố niệm thâm một đám người đều cho kêu bối rối. cố Tổng lúc nào nhô ra một đứa con trai lớn như vậy? Mọi người ngươi nhìn ta! Ta xem một chút ngươi cuối cùng đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cố niệm thâm. Cố thiếu đây là... Các ngươi đi trước bao xương chờ ta. Cố niệm thâm không để ý đám người kia nghi ngờ, đối với bọn họ phân phó một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn một chút dùng du hồ hồ tay nắm hắn ống quần bánh bao nhỏ, mặt đen như đáy nồi. Khom người chuẩn bị đem hắn sốc lên tới, lâm ý thiện tới rồi. Hắn thu hồi nội tâm cổ sung động kia cao mày vép bỏ nhìn lấy lâm ý thiện. Lâm ý thiện ngươi tại sao đi theo ta? Nàng đi theo hắn. Lâm ý thiện có chút không nói gì đưa tay chỉ nàng bàn ăn phương hướng, nói. Ta cùng tiểu ngư thức ăn đều đã điểm tốt rồi cố thiếu ngươi là mới vừa mới đến đi. Chắc là ngươi đi theo ta mới đúng chứ. Nàng sức lực rất đủ cố niệm thâm cao mày có chút ảo não. Đa đi, mới vừa mới có một thật đáng ghét tỉ tỉ khi dễ mẹ ta. Lâm tiểu ngư vỉnh miệng cùng cố niệm thâm tố cáo. Lâm ý tiến nghe vậy rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới tiểu ngư sẽ cùng cố niệm thâm thay chuyện mới vừa rồi càng không có nghĩ tới mới vừa rồi chuyện kia tại trong lòng của của tiểu ngư là nàng bị người khi dễ rồi. Nàng cho là khi đó trong mắt của hắn cùng trong lòng cũng chỉ có khối kia đầu ngọt điểm tâm đi đột nhiên thật là vui mừng. Cố niệm thâm cũng tại tiểu tử trong lời nói cảm thấy hắn đối với Lâm ý Thiện đau lòng cùng quan tâm, lại cúi đầu nhìn hắn thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn, thuận mắt hơn nhiều, còn không kiềm hãm được giơ tay lên đặt ở trên đầu nhỏ của hắn xoa xoa, không người có thể khi dễ nàng. nhẹ bỗng một câu, lại để cho Lâm ý Thiện cảm thấy kiểu khác hàm nghĩa. Nàng đang chuẩn bị ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Hắn bỗng nhiên lại bồi thêm một câu, nàng lời hại như vậy. Lâm Ý Thiển nghe vậy, câu môi cười một tiếng, lại suy nghĩ nhiều quá rồi. Nàng khom người ôm lấy bả vai của Tiểu Ngư, đem hắn kéo đến bên người, sau đó nhìn cố niệm thâm nói, "Ta cùng Tiểu Ngư sẽ không quấy rầy ngươi bàn công việc rồi." Bọn họ như thế một đại trận người cùng nhau, có tuổi trẻ cũng có lão đầu, chắc là công tác xã giao đi. Bất quá đến như vậy duy mỹ lãng mạn phòng ăn tới bàn công việc thật là đủ kỳ lạ. Lâm Ý Thiền Lâm Ý Thiền dắt tiểu ngư đi mấy bước cố niệm thâm bỗng nhiên gọi nàng. Nàng dừng bước lại quay đầu nghi hoặc nhìn hắn thế nào. Cố niệm thâm thấy nàng xem qua tới thu hồi trên mặt cái kia do dự biểu tình, giọng ra lệnh. Ta một hồi có thể phải uống rượu, ngươi ở nơi này chờ ta cùng nhau về nhà. Hôn ăn Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 188 Phu nhân ta không thể uống rượu Mặc dù bá đạo điểm nhưng cùng nhau về nhà Bốn chữ này lại ấm áp lâm ý thiện buồn tim Nàng biếu môi cũng ra vẻ không quá tình nguyện gật đầu Ô Cố niệm thâm không có lại nói chuyện, xoay người chuẩn bị đi, ánh mắt từ trên người lâm tiểu ngư xẹp qua, nhìn lấy bọn họ một lớn một nhỏ thân ảnh, hắn lại cảm thấy vô cùng vẻ đẹp. Khóe miệng không được đi lên mất máy. Qua tới, qua tới. Nhìn thấy cố niệm thâm gửi tới tin tức, lâm ý thiện cao mày hướng hắn cố niệm thâm mới vừa mới đi cách hướng kia nhìn lại. Bên kia đều là bao xương, bất quá bao xương, tất cả đều là trong suốt, kéo lấy cửa sổ lá sách, tình huống bên trong như ẩn như hiện. Hắn cũng không nói tại cái bao xương nào, cũng không nói đi làm nha, liền hai chữ, rốt cuộc có ý gì à? Lâm ý tiện một bên trong lòng nhổ nước bọt, một bên đứng dậy hướng bao xương bên kia đi, tiểu ngư nàng đã đưa cho bạch sắc dẫn hắn đi ngủ. Cú niệm thân bọn họ tại cái bao xương nào? Bao xương khu có nhân viên phục vụ, Lâm Ý Thiển tùy tiện bắt một cách hỏi một chút. cú niệm thâm nhân vật như vậy tới dùng cơm, nhân viên phục vụ khẳng định đều biết. Bên này, nhân viên phục vụ mang theo Lâm Ý Thiển đến bên trên nhất bao xương đẩy cửa ra thật dài bàn ăn, ngồi đầy người, nữ có nam có. Nhìn thấy Lâm Ý Thiển, mọi người đều sửng sốt sững sờ. Lâm Ý Thiển liếc nhìn ngồi ở đối diện chóp đỉnh vị trí cố niệm thâm, hắn trắng nón gò má hơi hơi phiếm hồng tóc có chút xốc xích. Nhìn một cái chính là uống nhiều rượu. Hắn đang cùng bên cạnh chó ngồi người nói chuyện còn không thấy Lâm Ý Thiển qua tới. Lâm Ý Thiển mở miệng kêu hắn, niệm thâm. Nữ hài thanh thúy ngọt ngào âm thanh, để cho cố niệm thâm áng mắt sáng lên, hắn lập tức quay đầu, nhìn thấy quen thuộc nữ hài thân ảnh đứng ở cửa nhìn lấy hắn. Hơi hơi uốn lên khóe miệng, đôi mắt sáng chói như ngôi sao trên người màu đỏ tê, si sấn gương mặt của nàng phá lệ trắng như tuyết đỏ thắm. Hắn không có làm chút nào do dự, lập tức đứng dậy, xin lỗi các vị ta phu nhân đã tới. Lên tiếng chào hỏi, bước chân hắn hướng Lâm Ý Thiển trước mặt đi. Bỗng nhiên, có cách nam nhân trẻ tuổi bưng hai ly rượu đứng lên trước một bước tới trước mặt Lâm Ý Thiển. Cố thiếu kết hôn chúng ta bỏ lỡ uống chén rượu mừng cơ hội. Không bằng hôm nay chúng ta mượn cơ hội lần này tập thể kính cố thiếu cùng thiếu phu nhân một ly đi. Nam nhân vừa nói một bên chuyển một ly rượu cho Lâm Ý Thiển. Không đợi Lâm Ý Thiển cử tuyệt. Thân ảnh quen thuộc vọt đến bên người nàng, từ trong tay nam nhân nâng cốc ly sành lấy. Phu nhân ta không thể uống rượu, ta thay nàng uống rồi đi. Cố niệm thâm dơ ly rượu lên đối với đưa rượu người khẽ mỉm cười nói. Nụ cười để cho cái kia đưa rượu mặt người sắc cứng đờ, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Trong bao xương bầu không khí cũng bỗng nhiên trở nên lạnh. Cố niệm thâm nâng lên một cái tay khác. Từ phía sau ôm lấy eo của lâm ý thiện. Tinh tế eo nhỏ để cho hắn thật giống như nắm chặt cánh tay, hung hăng siết một chút. Hắn uống một hơi hết sạch rượu trong ly, sau đó đem ly rượu trả lại đưa rượu người, nhớ kỹ, phu nhân ta không thể uống rượu. Nói xong ánh mắt của hắn trong trèo lạnh lùng quét mắt tại chỗ mọi người. Ôm lấy lâm ý thiện xoay người rời đi. Chờ thân ảnh của hắn biến mất trong phòng khách rất nhiều người mới ý thức tới, mới vừa rồi lại bất chi bất giác nín thở. Nàng lái xe tới có thể cùng cố niệm thâm cùng nhau, chỉ có thể ngồi xe của hắn, hai người đều ngồi ở phía sau, dựa vào rất gần, nhưng lâm ý tiện cũng không có người được trên người cố niệm thâm có bao nhiêu nồng mùi rượu. Nàng cảm thấy kỳ quái, dự định tiếp cận khí tức của hắn xích lại gần nghe, nàng thận trọng đến gần bỗng nhiên nam nhân giơ tay lên chói lại sau ấp của nàng dùng sức một nhấn mặt của nàng vùi vào bầu ngực của hắn giọt tít tít lái hướng giơ tuốt một cưỡi xe có muốn lên xe sao bỏ phiếu lên xe khu bình luận sách cho thí sinh đưa chúc phúc bài bót vẫn còn đến trung khảo kết thúc nhanh đi tham gia trước khi đi trước bỏ phiếu phiếu đề cử ship hạng rơi quá nhanh hôn an sở căng đan lão tung tác giả Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương một cân nhắc nhịp tim của hắn nhịp tim đột nhiên liền ngừng quen thuộc thanh hương mạnh mẽ tăm chui vào trong mũi của nàng chẳng qua là trước mắt nàng kinh ngạc muốn ngẩng đầu lên có thể bàn tay của nam nhân khấu chặt sau gáy của hắn không cho nàng phải xíng Mà nàng cũng không nỡ dùng lực phản kháng, vì vậy liền như vậy bị hắn ôm um ở trước ngực, mặt rán vào trái tim của hắn, có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập của hắn. Nàng vì phân tán khẩn trương cân nhắc nhịp tim của hắn, một chút. Hai cái. Ba cái. Thật giống như càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Bất quá tay của hắn thật giống như buông lỏng cảnh giác, lâm ý thiện đầu có thể di chuyển. Nàng chậm rãi ngưỡng mặt lên, hai người một đôi thâm thúy đôi mắt như vạn rằm tinh không đẹp mắt để cho người hít thở không thông. Lâm ý thiện đặt ở trên chân hai tay, ngón giữa run rẩy muốn đi chạm đến nàng không dám chạm đến thế giới. Thời khắc này, an tính giống như cái thế giới này chỉ có bọn họ với nhau, trong đôi mắt cũng chỉ có đối phương. Nữ hài kiều diễm môi đỏ mỏng, bất chi bất xác trở thành mục tiêu của nam nhân, hắn chậm rãi cúi đầu sen lấn nhẹ nhẹ mùi rượu khí tức càng ngày càng gần, lâm ý thiện ngừng thở, nhịp tim như lôi. Hai mảnh mềm mại môi đè xuống một khắc kia, một tia bạc béo trong nháy mắt xuyên thấu toàn thân của nàng, nàng nhắm hai mắt lại cố gắng khắc chế chính mình suy nghĩ cách khác. Mặc kệ hắn thời khắc này trong đầu nghĩ chính là ai, hắn ôm ghét thân đều là nàng lâm ý thiện. Lâm Ý Thiển nhắm mắt lại một khắc kia, trong mắt của nam nhân tỏa ra vui sướng ánh sáng, tay khích động muốn đi mò tay nàng. Có lúc có mấy người chính là như vậy sẽ chọn thời điểm gọi điện thoại, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Để cho hai cái ý loạn tình mê người đột nhiên thanh tỉnh. Lâm Ý Thiển chợt mở hai mắt ra, làm tặc một dạng theo trong ngực của cố niệm thâm chui ra. Cuốn cuồng tại trong túi sách lật lấy điện thoại ra, là Tiểu Ngư gửi tới video, nàng cảnh giác liếc mắt mắt liếc cố niệm thâm. Hắn không biết lúc nào hướng bên kia rời một chút, lúc này ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ tại. Ngón tay của Lâm Ý Thiện tại cắt đứt lên do dự một chút, cuối cùng vẫn là điểm nghe. Trên màn hình xuất hiện Lâm Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Lâm Ý Thiện nhìn thấy, tâm trong nháy mắt hóa rồi, nàng nhỏ giọng hỏi: Tiểu Ngư thế nào? Nhĩ môn mi, Tiểu Ngư biểu môi, một mặt sáng vẻ không vui. Lâm ý thiền đặc biệt khó chịu, có thể nàng chỉ có thể dùng không thảo ngữ khí trở về hắn. Ta cũng muốn đáng yêu Tiểu Ngư a, ngươi cùng đa đi tại một khối sao? Vật nhỏ này ba câu nói không rời tên kia. Lâm ý thiền cau mày hướng cố niệm thâm bên kia nhìn một cái. Hắn cánh tay gác ở trên cửa sổ xe, tay nâng quai hàm, nhìn chằm chằm bên ngoài thật giống như nhìn thấu âm thanh. Nàng thu hồi ánh mắt trở về tiểu ngư. Ừ, lâm tiểu ngư nghe vậy kích động nói. Ta đây nghĩ nói chuyện với đa đi, ta muốn nghe đa đi âm thanh. Nhìn lấy hắn cái kia hưng phấn tiểu tử, lâm ý thiện không đành lòng cự tuyệt. Vì vậy đưa ánh mắt nhìn về phía cố niệm thâm, nhỏ giọng cùng hắn thương lượng, cố niệm thâm ngươi nói với tiểu ngư câu nói chứ. Cố niệm thâm quay đầu cao mày trước xem một chút lâm ý thiện, sau đó trong mắt nhìn lấy điện thoại di động trong tay của nàng trên màn hình tiểu ngư béo ị, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy kích động cùng vui vui vẻ cười. Hắn mặt không biểu tình, ừ, một tiếng lại đồng ý. Lâm ý thiện cũng cười vui vẻ cười. Nhưng là nàng đợi nửa ngày, cũng không trông thấy cố niệm thâm đưa tay nhận điện thoại di động, cũng không thấy hắn lên tiếng. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Đùa bớn người. Nàng có chút tức giận, không nói thì liền như vậy. Bất mãn lầm bầm một câu thu hồi di động. Lúc này, vang lên bên tai âm thanh trầm thấp của cố niệm thâm, ta nói rồi.